các bạn đang nghe tại đọc truyện audio nước bị hỏng van mà ròng ròng chảy xuống vâng tôi thực xin lỗi việc này thì có liên quan gì đến mẹ con cha máng bà ấy làm gì đào lòng ôm lấy mẹ cô vỗ lưng an ủi bà rồi nói mẹ à, đừng sợ sẽ không có việc gì đâu mẹ không cha mẹ con không cha con chẳng ra cái gì cả y đẳng văn nhìn thấy thì lại càng thức, đột nhiên anh mắt chợt lóe Bàn tay bất ngờ vươn ra kéo y đẳng phu nhân về phía mình. Y đẳng yêu nhì kinh hoàng kêu lên. Cô rất muốn cướp người mẹ đang bị dọa đến ngay người từ tay ông về. Chà muốn làm gì? Mà buông mẹ con ra. Mẹ con sẽ bị cha dọa chết mất. Y đẳng văn cười lạnh. Một tay khống chế cái cổ mảnh khảnh của vợ, hơi nâng bà lên. Cha, đừng mà. Y đẳng phu nhân kinh hoàng thất sắc. Toàn thân run run như lạ uống mổ thu bị cơn gió thổi rùng. Sao nào? Y đằng mãnh liệt nhìn đứa con gái sắc mặt đang tái nhật rồi cắt tiếng hỏi. Lấy, hay là không lấy chồng đây? Y đằng yêu nhi nắm chặt bàn tay, tức giận trưởng mắt nhìn người cha lạnh khóc vô tình của mình, hận không thể giết ông ta. Lấy, con lấy. Tốt lắm. Buồn lòng bàn tay, đằng văn không để ý đến người vợ đang bị ngã xuống sàn, xoay người nhanh chóng rời đi. Mẹ à, y đằng ưu nhi sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lại về a y đang ưu nhi sac mẹ cô. Mẹ xin lỗi ưu nhi, đều là tại mẹ công tốt, mẹ đã hại con Y đảng phụ nhân đang nằm trên giường, hé mở đôi mắt Thấy con gái lo lắng bên tường nước mắt tự như vòi nước, cứ thế mà chảy xuống Mẹ à, mẹ đừng như vậy Y đảng ưu nhi ngồi ở bên giường, nâng lên bàn tay lạnh lẽo của mẹ, áp lên khuôn mặt mình vuốt ve Dù ra sớm muộn gì, con cũng phải lập gia đình Không phải gà cho người này thì gà cho người khác hon nữa bây giờ đã là có kẻ ngu ngốc, không có mắt muốn lấy con rồi mẹ không cần lo con sẽ không gả được nữa không phải như vậy sẽ tốt hơn sao nhưng nhưng mà y đảng phu nhân biết con gái đang an ủi bà bởi vì con bé căn bản chưa muốn kết hôn đột nhiên y đảng phu nhân mắt sáng lên hưng phấn mà nói lòng đâu thằng be nó thương con nhất có lẽ nó sẽ tin tức đã công bố rồi cho dù anh ấy ở đây cũng chẳng làm gì được huống hổ anh ấy mấy ngày trước đã đi đức công tác một tuần nữa mới trở về mẹ ạ để thuận lợi ép cô kết hôn Chà đã đi trước một bước tách lòng ra khỏi việc này. Mẹ, cô ra vẻ thoải mái rồi nói tiếp. Chà con nói cũng đúng. Nhầm thiếu hoài kỳ thật điều kiện rất tốt. Còn nói cho mẹ nghe, Mỹ già tử và Liên Na bây giờ chắc đang ghen tị đến chết. Chỉ hận không thể thay con kết hôn ấy chứ. Cho nên mẹ phải vui thay con mới phải. Mẹ lau nước mắt đi, đừng buồn nữa nha. Thật sao? Y đảng phụ nhân trợn tròn hai mắt trong suốt diễm lề. Tùy rằng vẫn có một chút hoài nghi. Nhưng bà cũng đã an tâm ít nhiều Đương nhiên là thật rồi Sao con dám nói dối mẹ những chuyện như thế này cơ chứ Lào nước mắt trên mặt của mẹ Rồi đắp chăn lại cẩn thận Y đẳng yêu nhi ra vẻ nhẹ nhàng nói Bây giờ chuyện quan trọng nhất Chính là mẹ phải mau chóng dưỡng bệnh cho tốt Lúc nào tinh thần mẹ tốt lên một chút Con sẽ dẫn anh ấy tới gặp mẹ Có được không Được được, đương nhiên là được chứ Y đẳng phụ nhân Tuy rằng đã sắp 50 tuổi Nhưng con người bà lại rất đơn thuần Y đẳng ưu nhi tùy tiện ăn ủi vài câu Đã có thể làm cho bà tươi cười trở lại Sau khi dễ dàng làm cho mẹ vui vẻ Yên tâm ngủ say Nụ cười trên mặt của Y đẳng ưu nhi lập tức biến mất Khóe miệng cô tắt ra một chút cho sót dặn do Michael chăm sóc mẹ cho thật tốt Rồi cô đứng dậy sời đi Cái lão già lạnh lùng Vô tình khốn kiếp kiếp Muốn tử lợi thì đi mà tự lấy chồng Lại dám uy hiếp ta Mấy ngày qua Ngoại trừ chăm sóc người mẹ vì quá sợ Mà hóa bệnh ra Ý đẳng yêu nhi suốt ngày chỉ có uống trà Vẽ tranh, từ nhàn hết mức. Đối với hồn lễ liên quan đến hạnh phúc cả đời mình Cô chẳng những không quan tâm Mà thậm chí nếu tránh được thì tránh triệt đề sổ xã hồn nhân này là do cha cô ép bắt Cô chỉ có phụ trách xuất hiện Ở lễ đường là xong Mấy việc vặt vãnh này Tất nhiên ông ta sẽ phải đi mà quản Nhưng nghĩ đến sẽ mất đi sự nghiệp vừa mới bắt đầu Và những ngày tự do tự tại Vừa ư vào lo trong suốt hơn hai mươi mấy năm qua Cô không nhịn được mà mắng ra tiếng Đổ đại sắc lăng không biết xấu hổ Phụ nữ trong thiên hại nhiều như vậy Anh lấy ai mà chẳng được Sao lại dính lấy cô cơ chứ Y đằng ưu nhi tức giận mắng Cùng với động tác tay vô thức của cô Số lượng cánh hoa dưới chân tích lũy ngày càng nhiều Bình thường y đằng ưu nhi Tuyệt đối là một người yêu ký hoa Nhưng lúc tâm tình không tốt Cô liền biến hoa nhanh chóng Thành kẻ có bàn tay bất hòa không thương tiếc bàn tay nhỏ bé có thể so sánh với cái kéo cắt giấy dù có là một bông hoa đẹp nổi tiếng đến thế nào đi chăng nữa chỉ cần qua tay kéo của cô cỗ sẽ hóa thành từng mảnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net